hạ Ừ rồi để môn hạ tu luyện là sai các người ngẫm lại rồi bồi thường cho rằng Thanh Sơn xa sao đi tôn giả ba người Hoà Thiên Cần giật đình theo họ tôn giả là phphe của Vũ Hoàng môn theo lý thuyết nên bảo vệ họ mới đúng hư không nghe à đôi mắt gấu nhỏ tí của hùng tôn giả lưới ra những tia sáng ba người không dám chống lại Trong Vũ Hoàng Môn, các thế hệ cường giả hư cảnh đều biết lai lịch của Vũ Hoàng Môn đều phải tuân mệnh Hùng Tôn Giả Nhưng vì Vũ Hoàng Môn rất ít kẹp phải nguy nan lớn Do đó số lần Hùng Tôn Giả ra tay có thể đếm được trên đầu ngón tay Ba người Hoàng Thiên Cần cũng chẳng hiểu gì vì quê tắc xử sự, sự của Hùng Tôn Giả cho lắm Đáng thanh sơn, Tôn Giả đã bảo ta bồi thường Người nói đi, chúng ta bồi thường làm sao người mới hài lòng Hoàng Thiên Cần nhìn đằng Thanh Sơn lại lùng bảo Bồi thường như thế nào Các người nghĩ gì Nói thử nghe xem nào Đằng Thanh Sơn cầm luôn hồi thương Cười khẽ nói Lần này tới đây Vốn liếng của hắn chính là dựa vào tốc độ của bất tử Phượng Hoàng Hoàn toàn có thể vòng qua hùng tôn giả Làm cho Phủ Hoàng Môn bị vô số tổn thất Cho nên Mới có thể thẳng thắn Phạm phán với con yêu thú này Huống chi Lần đầu tiên bí tịch tiết lộ ra ngoài Việc này tuyệt không thể làm qua loa cúi đầu một cách mình yếu nếu không tương lai hình ý môn khẳng định sẽ không ngừng suy bại Vũ Hoàng môn ta trả lại bí tịch trấn cửu Hoàng pháo quyền quyền hạ cho hình ý môn các ngươi hơn nữa lệnh cho ngươi trong Vũ Hoàg môn không cho phép bất luận kẻ nào tiếp tục tu luyện cửu Ho hoànngóo quyền quyền hạ đồng thời Vũ Hoàng môn ta sẽ răngg lên trang vạn lượng Hoàng Kim để bối tội Hoàng Thiên cần nói một hơi sau đó dán mắt và Đàng Thanh Sơn Đánh thanh sơn, ngươi nghĩ như thế nào? Trả lại bí tịch, cầm môn hạ tu luyện Tặng trăm vạn lượng hoàng kim Hừ, đánh thanh sơn cười lạnh một tiếng Hoàng thiên cần, ngươi lừa ta à Hoàng thiên cần biến sắc, vũ phục quát Đánh thanh sơn, vũ hoàng môn ta đã nói Việc bồi thường mà, sao, ngươi không hài lòng chỗ nào? Trả lại bí tịch, đánh thanh sơn cười chìa dĩa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 Đang Thái Sơn nhìn lướt qua ba người. Những người tu luyện nội gia quyền ấy hoàn toàn vô tội. Hoàng Chi, cho dù họ có chết, Vũ Hoàng Môn các ngươi làm gì mà không sao chép lại được vài bản bí tịch kỳ hoàng pháp quyền chứ? Không ai có thể chứng minh được. Do đó, trả lại bí tịch, hừ, ta căn bản không tin. Về phần cấm môn hạ đệ tử tu luyện, ha, ha. Vũ Hoàng Môn người rất rộng, cả Vũ Châu có lãnh thổ minh mông.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 Đánh thanh sơn nhìn lướt qua hai người Lạc khinh Đàng thanh sơn ta ngu ngốc Hoàng thiên cầm sạm mặt lại Khi hẳn nói những lời ấy đích xác có tâm lửa gạt Chỉ cần đánh thanh sơn không chú ý tới chỗ ảo diệu Sẽ bị lửa gạt Một khi xong vương định ra ước định Sau này cũng không có cách nào nó ngược lại Thanh niên Ngươi tự mình nói đi Họ phải làm như thế nào Truyền nhân của vũ hoàng môn Những thế hệ sau không bằng thế hệ trước Hùng tôn giả thờ dài một tiếng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 Nếu bị hình ý môn ta phát hiện một lần Sẽ bồi thường 10 vạn lượng hoàng kim Người muốn giết người ả Hoàng thiên cần không kìm được quát Ba bản thiên cấp bí điển Người Người Ba người vũ phung, liễu hạ Giận tới mức mắt vằn lên Đàng thanh sơn đưa ra hai điều kiện rất nặng Điều kiện thứ hai Cầm tu luyện pháo quyền không phải là cầm đơn thuần Môn hạ sẽ có người trộm luyện Nếu bị phát hiện một lần là bồi thường 10 vạn lượng hoàng kim Mười lần có thể cả trăm vạn lượng Hoàng kim Quá khinh người Nhưng nó cách khác Vẫn có thể cạn được Dù sao khi luyện quyền Cho dù người có bắt quà tang Vũ Hoàng Môn vẫn có thể lắp đầu phủ nhận Này hai điều kiện này Cái chính thức khó khăn chính là điều thứ nhất Bà bản thiên cấp bí điển Đối với một tông phái Thì thiên cấp bí điển là cực kỳ trọc yếu Như Mani Tự chẳng hạn Ở Mani Tự Những người tu luyện bản thiên cấp bí điển Ma Ha Nhiều hơn người luyện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 Việc Hùng Tôn Giả đã bỏ ra cả ngàn năm luyện tập Việc thông qua trấn đốc không khí để học nói Cũng làm cho Đàng Thanh Sơn rất bội phục Đằng Thanh Sơn và bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh ly khai điện Đi ly khai đại điện Vũ Phụng, Liễu Hạ Hai người theo sát phía sau Trong đại điện trồng trải Chỉ còn lại có Hùng Tôn Giả thân hình mờ đi Chuyên nhân của Vũ Hoàng Môn thật sự quá kiêu ngạo Nhưng liên quan quái gì tới ta Năm đó Đại vụ nói Bảo ta bảo trụ truyền thừa của Vũ Hoàng Môn là được Đàng Thanh Sơn mới 21 tuổi đã đạt tới cảnh giới, đã đạt tới hư cảnh, sáng chế ra nội gia quyền nhất mạch, bây giờ lại đánh bại cả Thiên Cao Hoàng Thiên Cần, vừa mới tiến nhập động hư, thiên phú này quả là kinh thị. Dựa theo đại vụ nói, đã không thể tiêu diệt, vậy không thể tội với người như thế. Nếu không đợi đến khi hắn đạt tới chí cường giả, chắc chắn sẽ là tai nạn cho Vũ Hoàng Mộ. Tặng hai bản thiên điển sao hào với hắn. Lúc trước hạn tế thinh thủy cung, chịu ơn của đại vũ rồi. Nó như vậy, cho dù hắn đạt tới chí cường giả cũng sẽ nể mặt vũ hoàng mà lưu vũ hoàng môn lại. Thân ảnh Hồng Tôn Dạ từ từ biến mất khỏi đại điện. <cười> <cười> Chương 564 Âm mưu. Trung tâm Vũ Vương thành, trong Vũ Hoàng môn. Ba vị, ta xin cáo từ. Sắc mặt Đặng Thanh Sơn cũng chẳng vui vẻ gì.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 cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nghị vị trưởng lão theo ta nghĩ, phụ phụng nhíu mày, nhíu mày, Hùng tôn giả năm xưa được mệnh của Vũ Hoàng Tổ sư, Hùng tôn giả năm xưa được lệnh của Vũ Hoàng Tổ sư, chỉ cần bảo vệ truyền thừa cho Vũ Hoàng môn thôi, chứ không phải làm cho Vũ Hoàng môn ta mạnh hơn. Do đó, trong những lúc như thế này, Hùng tôn giả sẽ cố gian xếp đơn chứ không muốn gây sự với Đăng Thanh Sơn, cũng tương tự năm đó, ngài đối đãi với tần lệnh thiên đế vậy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 Thôi đừng nói nữa Lần này tới đây Đàng thay sơn nói Vũ Hoàng môn ta Từng phái người giết địa tử hình ý môn của hắn Hơn nữa còn có trường cơ rõ ràng Hoàng thiên cần nhớ mày nói Nhưng vừa rồi ta đã hỏi chuyện này Vũ Hoàng môn ta căn bản không hề làm việc này Ta cũng tin đằng thay sơn không đến mức sự chuyện vụ căn cứ Ừ Có điều không hợp lý Liệu hạ gật gật đầu Không phải là người của chúng ta Vậy ai động thủ đây Vũ Phụng nhớ mày hỏi Ta có cảm giác bên trong có âm mưu gì đó Về mặt Hoàng Thiên Cần trở nên nghiêm túc Phân phó Vũ Phụng Người chuyển lệnh điều tra rõ ràng cho ta Hai người quách kiệt tu Càm tử đào tại sao lại giết người của hình ý môn Dạ Vũ Phụng gật gật đầu Dám gài Vũ Hoàng Môn ta Ánh mắt Hoàng Thiên Cần lệnh đi Sát khí ẩn hiện Liệu hạ Vũ Phụng Vũ Hoàng Môn tạm thời để hai người các ngươi quản lý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 Củng cố cảnh sớm một chút Việc đánh bại đằng Thanh Sơn là điều đương nhiên Nhỡ hạ cười nói Đến lúc đó sao ta có thể để đằng Thanh Sơn kiêu ngạo chứ Hoàng Thiên Cần kể lại một tiếng Phân phó thỏa đáng xong Hoàng Thiên Cần liền bắt đầu bế quan Chuẩn bị củng cố cảnh sớm một chút Rồi đề cao thực lực Hình ý môn Đại Xuyên Sơn Quận Giang Ninh, Sương Châu Sau buổi sáng đằng Thanh Sơn cùng bắt tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh Tiến về Vũ Hoàng Môn Mọi lãnh đạo hình ý môn đều luôn luôn lo lắng. Cùng đợi ở Đông Hoa Uyển, dù sao lần này ra ngoài, môn chủ đảng Thanh Sơn của họ cũng chuẩn bị khai đao với Vũ Hoàng Môn, muốn suýt gà. Muốn giết gà dọa khí. Đây là đại sự, hơn nữa khá nguy hiểm, đừng có nói xui xẻo, môn chủ của bất phượng hoàng tuyệt đối không có việc xí đông, ta cũng chỉ nói mà thôi. Ta cũng chỉ nói thôi mà, các trưởng lão đàm luận khiến cho Lý Quân phải nhướng mày.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 các người lưu lại đây. Thân phận ở hình y môn đã tham khảo từ Quy Nguyên Tông, đạt tới cảnh giới Tông sư, cảnh giới tiên thiên sẽ được cho tặng thân phận cho pháp trưởng lão. Các trưởng lão đều cười ha ha rời đi, chỉ còn lại có Đăng Thanh Hổ và ba đệ tử Sương Đông lưu lại. Sư phụ, lần này rốt cuộc là như thế nào? Sương Đông không kìm được nóng lòng hỏi. Đúng đó, Thanh Sơn, nói mau đi. Thanh cũng không kìm được, Đăng Thanh bây giờ là tướng quân của Viết quân. Hình ý môn địa vị cực caoằng Thanh Sơn cười tiếc này còn phải hỏi nói rồi Đ đanganh Sơn lấy từ trong ngực ra hai bản bí tịch được để hộp gỗ đại chặt đặt lên trước bàn đá một bên các người tới nhìn xem đi đây là cái gì mọi người đang thú Xương đông kể cả hai con Đà Thanh Sơn cũng đều vô chạy tới mở hộp gỗ ra xem thiên ương tâm điển bà quanhg kính kể cả lý quân tất cả mọi người khi thấy hai bản bí điển Đều vô cùng trần động Vũ Hoàng Môn có lịch sử rất lâu đời Những thiên cấp bí điển trong Vũ Hoàng Môn Luôn luôn làm cho người trong thiên hạ thiên thường Đương nhiên có uy danh rất lớn Là thiên cấp bí điển à Dương Đông Kinh Hỷ vội nói Thật tốt quá Có thiên cấp bí điển Rất nhiều đệ tử chuyển sang tu đạo gia nhất mạch trong hình ý môn Nếu tu luyện tới cảnh giới thiên thiên xong Mà có bí điển thượng đẳng để tu luyện tiếp Thì tốt quá Những quyển này còn tốt hơn cả bí điển của gia tộc thiên phong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 tràn những tông phái khác trên cều Châu đại địa sẽ biết sự tỉnh đại kháiÊ rằng cũng không có tông phái nào xám can đảm trộn bí tích của hình ý môn ta nữa đang Th Sơn nhíu mày nhưng A Đ trong lúc dạy ngũ hành quyền trong hình ý môn phải cực kỳ nghiêm mật ngàn vạn lần không thể chuyển lại những gì mà yư luyện chưa được luyện Dạ sư phụ Dương Đông cũng cảm thấy áp lực rất lớn đang Th Sơn lại nhếu mày nói tiếp theo xa lần này Ta đi Vũ Hoàng Môn lại phát hiện một việc Lần trước giết nhân mã hình ý môn ta Ê rằng chẳng quan hệ gì Tới Vũ Hoàng Môn cả Cái gì? Mấy người ở đây đều trần động Cha không quan hệ gì Với Vũ Hoàng Môn Vậy chuyện này khẳng định là có người rời trò Hồng Vũ liền nói ừ, Ta cũng cảm giác có một âm niu Đằng Thê Sơn gật gật đầu Lúc trước trong số 3 người cha được lai lịch Có hai người là người của Vũ Hoàng Môn Còn có một người là Thanh Hồ Đào Chẳng lẽ là Thanh Hồ Đào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 Chuyển đạt mệnh lệnh cho mọi người xong Đằng Thanh Sơn liền bắt đầu bí quan Mong đạt tới cảnh giới động hư Còn những tông phái trên kiều châu đại địa Kể cả thiên thần cung Ai cũng nhận được tin rằng Đàng Thanh Sơn Đánh tới tận cửa Vũ Hoàng Môn Với lấy tình báo của họ Chẳng mấy chốc đã tra ra không ít tin tức Các đại thông phái đều khiếp sợ Sự điên cuồng của Đàng Thanh Sơn Đồng thời cũng hiểu vì sao Đằng Thanh Sơn gây lớn chuyện như vậy Các đại thông phái đều đoán ra Vũ Hoàng Môn Chắc là có ngoài nào đó không biết lợi hại Có người nào đó không biết uh, lợi hại Làm việc bệnh bạn gì đó Cảnh đội viêm trâu Giữa một thành nhỏ bình thường Trong một phủ đệ yên lặng Đại nhân, đây là mật tím tới tựu Châu Một năm tự ảo xanh cung kính Đưa ra một bức thư Một người thần bí tóc dài xoã tung Mặc trường bào vài bố rộng Đeo mặt nạ vàng, nhận lấy bức thư Phất phất, ra đi Dạ, tên hạ nhân nhanh chồng thú lui Nam tử thần bí đến cạnh chiếc bàn rồi ngồi xuống, mở bức thư ra đọc. Lần trước tàn sát chung thất bại, còn lần này Đàng Thanh Sơn lại trồng tổn hao gì, trở lại hình y môn. Vũ Hàng môn sao vô dụng như vậy chứ? phái tồn tại 6000 năm mà chẳng có cao thủ gì lợi hại cả sao? Để Đàng Thanh Sơn ung dung ra về. Nam tử thần oán hận đưa tay vào nát bức thư, ném lên bàn đá. Chiếc bàn đá hơi rung lên. Rào, rào. Tâm của bàn đá Kể cả bức mật tín đều hóa thành cát nát bét, chảy xuống mặt đất bình viện. Giữa ánh nắng mặt trời chiều xuống, quang mang phản xạ trên mặt nạ vàng, làm cho người ta phải lạnh người. Từ sau khi đàng thanh sơn mang theo hai bản thiên cấp bế điển, trở về hình ý môn, hắn bắt đầu thường xuyên bế quan. Mỗi một lần bế quan, bình thường cũng phải khoảng chừng một tháng, cho dù cứ tới 3 năm. Cứ tới ba năm, ngày lại ra ngoài một lần. cho dù cứ 3 đến 5 ngày lại ra ngoài một lần, xử lý một việc trong hình ý một, chơi với thê tử hai tư xong, lại lập tức bị quan. Loại tần suất này đến cả thê tử Lý Quân cũng phải chần động. Dù sao, nếu bị quan không có thu hoạch, tiếp tục cưỡng ép, cô bị quan không. Cô bị quan không những không có lợi, ngược lại còn ảnh hưởng tới tâm tình. Hình ý một trong đồng hoa uyển, Lý Quân đang đứng ở hồ nước Ném những miếng mồi cho những chú cá trong hồ nước ăn Những con cá tranh nhau trên lấn ăn Trông chốc có con nhảy vọt lên khỏi mặt nước Phu nhân Môn chủ còn chưa xuất quan đâu Cạnh Lý Quân Là thị nữ thân cận của nàng Có tên là Thu Cúc ừ, Phòng trường còn vài nửa tháng nữa Lý Quân lắc đầu Thu Cúc cũng ngồi xuống một bên Nói chuyện về Lý Quân Ấm Ấm Trong vòng luyện công gần đó Hai cánh cổng từ từ kéo ra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 còn hành mộc, hành thổ cùng với một bộ phận của hành thủy xung hợp thành sinh chi đạo. Từ khi giao thủ với Hoài Thiên Cần của Vũ Hoàng Môn, tới bây giờ đã tròn 1 năm. Trong 1 năm này, gần như mỗi lần đàng thành sơn bí quan đều cảm giác mình có chút tiến bộ. Cho đến hôm nay, hắn xuất cuộc ngộ được sinh chi đạo, hiểu được sinh tử chi đạo cũng không hề làm tăng lực thực lực của hắn. Huynh đã rất gần với trạng thái viên hoàn chỉnh của ngũ hành rồi. Thật ra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 Tuyệt không phải muốn đạt tới là có thể đạt được Hồng Vũ và Lâm Lâm đông đang Th Sơn những mày hỏi không có ở đây à chung nó ở vị yên quận đi quân trả lời ừ. từ khi cảm giác được viết giết chóc đội ngũ điện tử nội giao quyền là có âm mưu Đ Thanh Sơn trở nên vô cùng cẩn thận hàn ra lệnh cho con mình tốt nhất ở nguyên ở Đ Sơn hoặc đi vinh yên quận ngoại trừ hai nơi này tuyệt đối không cho phép đi những nơi khác cho đến khi nguy cơ được giải trừ Xuyên Sơn là đại bản doanh của Đàng Thá Sơn cònĩnh yên cuận là trung tâm của kinh Nguyên tông có văn mộu chiến thần mục đạoo trấnthụ ở đó Đ đangng Sơn đương nhiên phải yên tâm rồi ngày Đ đang Sơn xuất quan vào đúng giờ Ngọ sư phụ sư phụ nhị đệ tử Sơ Đông vội vàng chạy đến Đ đang Sơn đang ngồi ở bờ hồ uống nước trà ngắm cá bơn lội trong hồn nước A Đông chuyện gì mà cuống thế Đ đang Sơn nhíu mày mỗi lần xuất quan Bình thường Dương Đông cũng chọn những chuyện tình phát sinh trong thời gian gần một tháng, bẩm báo cho Đàng Thanh Sơn. Nhưng rất ít khi gã lại vội vàng như thế. Sư phụ, Dương Đông vội nói. Con nghe nói sư phụ xuất quan nên lập tức chạy tới, bây giờ quả thật có một việc trọng yếu. Nói đi, đằng Thanh Sơn như mày. Hai ngày trước, hình ý môn chúng ta đã tìm trên các kiểu Châu Suốt cục có người phát hiện ra công vụ đang mai danh ẩn tích ở một thành phố nhỏ phía đông bắc Ú Châu. Dương Đông báo cáo.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 Nếu các ngươi đều có tâm, ta sẽ phái người đến thăm, đề nghị, kết thông ra. Cũng thương lượng với người của lôi ra một chút. Xem các ngươi khi nào thì thành thân. Cha, tiểu như còn chưa hết tang mà. Hồng Vũ liền đáp. À, xem đầu óc ta kìa, quên bé mất. Đành thanh sơn mỉm cười gật đầu. Con trai và con gái bây giờ đều đã lớn. Đành thanh sơn tự nhiên cũng rất chú ý tới trung thân đại sự của con. Dù sao, thì thành thân đại sự không thể qua loa được. Còn lúc này.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 đang gia tuyệt đối là gia tộc đỉnh cao của Cửu Châu đại địa, rất nhiều người mưu toan gia nhập vào đàng gia trang, chứ đừng nói là gả cho nhi tử đàng Thanh Sơn. Do đó, đàng Thanh Sơn không dám sơ ý. Lâm Lâm tiểu nữ, rõ ràng đàng Thanh Sơn thầm thở dài trong lòng. Lúc đầu, nàng đã gặp được thanh niên tên là Ngụy Bây giờ, đàng là nhân vật tinh anh được hình ý môn bối dưỡng. Đáng tiếc, Lâm Lâm lúc trước cũng chỉ hơi tò mò về Ngụy hơn nữa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 Đăng thanh Sơn thầm nghĩ Bây giờ hắn không dám sơ ý chút nào Hà, A Đông Đăng thanh Sơn rõ ràng cảm thấy Dương Đông đang tức giận Nhắc chóng chạy về phía Đông Hoa Uyển A Đông tới rồi Đăng thanh Sơn mở lời Nhị sư huynh sao lại tới đây Hồng Vũ và Hồng Lâm cũng ngạc nhiên lập tức nhìn về phía cửa Trong mấy chốc Thân ảnh Dương Đông đã xuất hiện ở ngoài cửa Sư phụ Sư phụ Dương Đông từ xa đã hoan Họ đã hô hoán Sao bắt được cung Vũ rồi à Đằng Thanh Sơn vội hỏi, bây giờ hẳn quan tâm nhất chính là việc này. Tên cung Vũ phản môn à? Hồng Vũ kinh ngạc hỏi, tìm được cái tên khốn khiếp đó rồi à? Hồng Lâm trứng mắt. Dương Đông nhìn nhìn đằng Thanh Sơn, lộ về mặt khổ sở, rồi sau đó đưa ra mật tín trong tay. Sư phụ, tin tức đây. Đằng Thanh Sơn về mặt đảng Thanh Sơn thấy về mặt Dương Đông. Bật hộ chi cái điện chá. Đằng Thanh Sơn thấy về mặt Dương Đông, cũng cảm thấy có gì không ổn.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 Khi chúng ta xông vào muốn bắt hắn, ngay trước khi chúng ta đến, cung vũ đã tế dầu lên người rồi. Chúng ta vừa xông vào, hắn đã châm lửa vào người tự thiêu. Ý còn nói lớn, đằng Thanh Sơn, người đừng hòng có được thi thể hoàn hảo của ta. Dương Đông nói xong những lời này, không khỏi quay nhìn Đàng Thanh Sơn. Hai người hồng vũ và hồng lâm bên cạnh, vừa nghĩ tới một người dùng lửa tự thiêu, rồi gào lên những lời như vậy. Tưởng tượng ra về mặt, dự tợn, oán độc của người đó, liền không rét mà run. Người nọ đi à, tên Công Vũ này bao nhiêu tuổi chứ, sao lại có kiểu oán với cha? Hồng Vũ và Hồng Lâm không kìm được phải hỏi. Đằng Thách Sơn nhìn những dòng chữ trên mật tín, tự thiêu, cũng không để mình tìm được thi thể nguyên vẹn. Như vậy, Đằng Thách Sơn căn bản không thể chứng minh thi thể đó chính là Công Vũ. Chính thức có kiểu quán với ta, đương nhiên không phải là tên thanh niên này, mà là cha hắn hoặc sư phụ hắn, cũng có thể là một môn phái. Đàng Thanh Sơn chậm rãi nói.